các bạn đang nghe tại đọc truyện đồ ăn, rồi đánh một giấc cho đến chiều để lấy lại sức, cùng lên lào cai để hút bạc. còn lão lý đi theo chắc lại phải chia trách kiểu khác. mà thôi, mình chỉ cần chém gió, còn việc nặng cứ để cho hai ông thầy lo, việc nhẹ lương cao. hắn đắc chí gác chân vừa ngủ vừa ngáy như sấm, mất cả uy nghiêm của đình viện. đầu giờ chiều thì nhóm ba người cùng minh hải lên đường đến thị trấn kia nơi chủ yếu là người dân tộc pa lang sinh sống họ là những nhóm nhỏ của dân tộc tày chủ yếu tập trung xung quanh khu vực núi bạch mộc quanh năm đi rừng làm ruộng bậc thang đồ thủ công khai thác sản vật ở trên núi do tách ra từ lâu cộng với sự giao thoa của văn hóa từ nhiều nơi cho nên phong tục tập quán của họ khá khác biệt so với người tày khu vực đông đúc nhất hình thành như là một thị trấn nhỏ cũng được gọi là bạch mộc trấn. Nơi mà ông Lê Bình sống vị khách của Long Tứ muốn nhờ thể pháp đến Tổ tiên của ông ta vốn là người kinh Do cư duyên cho nên lập nghiệp trên vùng núi này Trải qua vài thế hệ nhờ biết cách làm ăn buôn bán sản vật Với đồng bào cũng như là người ở dưới xuôi Cho nên dần dần trở thành phú thương Gia sản nhiều không thể đếm Đến đời thứ ba của ông Bình thừa hưởng là kế tục tài sản Cũng như thương nghiệp của tổ tiên giàu có ông không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn giúp đỡ dân bản rất nhiều giúp họ có được cái ăn cái mặc một công việc ổn định nuôi sống gia đình ông bình trạc tuổi ngoài năm mươi lấy vợ là người pa lang năm hai mươi ba tuổi có tổng cộng ba người con hai gái một trai hai đứa con đầu lòng là gái được ăn học trên thành phố đàng hoàng đã lấy chồng ở nơi khác còn cậu con trai út vừa tròn mười chín quyết định ở lại để nối nghiệp của cha Đến tận sầm tối sau khi leo mấy km đèo, ba thầy trò mới đến được thị trấn Bạch Mộc. Long Tứ cho xe vào một quán nước nhỏ để cho mọi người ngồi xuống nghỉ ngơi, hút thuốc, rồi hắn gọi một cuộc điện thoại ngắn cho ai đó. Xong đó thì hất hàm nói. Đã gọi cho quản gia nhà chủ ra đón, anh em cứ ngồi đợi một lát, nhà này có danh tiếng khá tốt ở trong vùng, giàu mà không có khinh người, ra tay cứ gọi là hảo phóng. Phía này có tận hai cao thủ đi cổng, làm tốt tiền khỏi phải đếm, bằng ba bốn vụ thường ấy chứ. Mẹ kiếp suốt ngày chỉ tiền với gái đúng là đầu tôm, cứ phải xem tình hình thế nào đã rồi mới quyết định nhận hay là không. Minh Hải thích thằng bé không làm mà muốn ăn ké thì khá tức tối, nó cứ làm như bắt ma dễ dàng lắm. Vừa hôm trước mém chết vì mấy con quỷ đói, Minh Hải vẫn chưa hoàn hồn năm phút sau thì một chiếc Rolls-Royce hạng sang mang biển 24 dừng bước trước quán. bước xuống chính là lái xe và quản gia của nhà họ Lê. Minh Hải và Thầy Lý há hốc mồm vì đội chịu chơi của gia chủ. vãi thật, hơn chục tỷ con xe này chỉ có ít gì đâu. Minh Hải chửi thầm mà trong bụng, thường cho cái kiếp thầy pháp bát ma, biết bao giờ mới có bốn bánh chứ đừng nói là siêu xe như thế này con mắt của hai thầy về gia chủ họ lê này hoàn toàn thay đổi cũng phải người có tiền mà họ đi đến đâu cũng được người khác coi trọng nịnh bợ và kính sợ hai người còn chưa hết sốc thì người quản gia đã tiến lên và nói các thầy đi đường xa mệt mỏi xin mời đến khách sạn nghỉ ngơi rồi mai tôi sẽ dẫn mọi người đến gặp mặt của ông chủ bình Qua lời hỏi chào xã giao thì Minh Hải và thầy Lý leo tót lên chiếc rôn roi mà chẳng thèm quan tâm đến lòng tứ, đang tự ái giao chìa khóa còn vài ốt cho anh tài xế để lái về khách sạn lớn nhất thị trấn. A cầu cũng có diễm phúc được lên chiếc rôn roi này, dường như con linh tính nó biết đâu là thượng vàng hạ cám, hào hứng sổ vang rồi theo Minh Hải leo tót lên hàng ghế cuối cùng. Trên đường đi thì Minh Hải có hỏi qua loa về tình hình của gia đình đang gặp phải. Người quản gia vừa lái xe vừa chậm chạp nói. dân tộc họ Lê chúng tôi từ xưa đến nay làm ăn luôn minh bạch rõ ràng, không gây thủ trúc oán với ai. Mồ mà, tổ tiên hay là phong thủy cũng rất đều được coi trọng. Vậy mà chẳng hiểu sao nửa năm gần đây, con cháu trong dòng họ luôn gặp các vấn đề khó giải thích. Sức khỏe ngày một suy giảm kiệt quệ, có người còn nhìn thấy những thứ không thể giải thích nổi ông bình cũng cho là mời một thầy pháp có uy tín trong và ngoài vì xem người không dám nhận kẻ bị quật đến phát điên phát rồ nghe thầy long giới thiệu đến hải là đệ tử cao thủ của sơn hải phái không tà ma nào mà không trừ được nhà họ lê chúng tôi lần này đã được cứu anh cứ khách sáo cao nhân em mời đến nó phải khác nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.